Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không đúng, cho dù như thế Thì trong lời nói của Mạnh Tư Tư Cũng không phải chỉ có chuyện này Còn có rất nhiều chuyện trưng tư của bọn họ Cô lại lập tức tái mặt Cho dù anh nói cho cô ta biết Hôn nhân của chúng ta là hôn nhân kế ước Vậy thì tại sao cô ta lại biết Chuyện em và anh, chuyện đó Lại còn có em là giờ nữa Mà đúng rồi, còn có cuộc điện thoại của anh Anh có gọi điện thoại cho cô ta không phải hay sao Ninh vụ hoa đò mặt nhưng vẫn nói ra những lời chất vấn của cô, mà Bạch Tuấn lại cười một cách vô lại. Có lẽ là bởi vì anh khinh em chính là cô gái xinh đẹp nhất ngày thời nhất mà anh đã từng gặp, khiến cho anh động lòng, cho nên cô ta có thể tự mình đoán được. Bạch Tuấn ôm cả người cô trước ngực của mình, rồi hôn lên mái tóc nhu tư của cô một cái. Về phần của gọi này, là anh dự định nói cho cô ta biết, không cần cô ta phải giúp nữa, bởi vì anh đã tự chọn một chiếc nhẫn rất đẹp. Nhưng ai lại biết biến lại trùng hợp như vậy đúng lúc em lại đang ở đó. Thật đúng là trùng hợp nha." Ninh Vũ Hoa chu miệng lên. "Anh nghĩ có lẽ là cô ta can thi, cho nên mới bất chấp tất cả hoặc là muốn làm tường thơn em. Ai bảo anh đã bị em mê hoặc hoàn toàn, hoàn toàn cũng phát hiện ra cô ta vẫn còn thích anh chứ." Anh bất một chút lời ngon tiếng ngọt đi. "Bị cô mê hoặc, cô mới là công tin đâu?" Nhưng nụ cười xinh đẹp lại hà hê cũng chậm rãi xuất hiện trên gương mặt của cô. Bạch Tuấn nhìn ở trong mắt Bác giác có hiện tượng choáng váng nháy nháy mắt. Vợ của anh làm sao lại có lực ảnh hưởng lớn tới anh như vậy? Anh thật sự là cảm thấy Vĩnh viễn, viễn đều xem không đủ sự hồn nhiên ở trên gương mặt của cô. Anh biết là do anh sơ sót. Anh cúi đầu, lộ ra một nụ cười yếu ớt kiêu gợi mê người với cô. Thật sự đầu óc của cô ta thông minh một chút so với tưởng tượng của anh, nhưng anh cũng không ngờ rằng cô ta sẽ đi tìm em, lại còn tạo ra một lời nói dối như vậy. Điều anh hoàn toàn không ngờ tới. Vậy mà em lại có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của cô ta như thế. Cô ta nói đâu vào đấy, hở nó còn kể ra những chi tiết chuyện đó của chúng ta, đương nhiên em sẽ rất rằng tin tưởng cô ta rồi. Cô nhanh chóng liếc xéo anh một cái. Nhưng như thế nào đi nữa, em cũng không thể cho rằng anh lại lại đàn ông không bằng cầm thú đó chứ. Điều này thật sự làm cho anh có một chút thất vọng. Bạch Tuấn bắt đầu than thở, vẻ mặt tịch mịch mà cúi đầu. Người này là bắt đầu đóng kịch rồi. Mặc dù biết rõ anh cố ý tỏa ra vẻ mặt trêu chọc cô xem, nhưng lòng cô cô cũng sẽ bởi vì dáng vẻ ửu rũ quyến đầu của anh mà cảm thấy đau đớn, thật sự rằng cô đã hiểu lầm anh. "Tôi đều rồi, em biết rồi mà." Ninh Vũ Hoa bĩu môi, đưa tay vuốt vốp bờ vai của anh để mặt trấn an. "Thật sự là em hơi xem thường cô ta một chút, em còn từng rằng cô ta là loại ngực lớn nhưng không có đầu óc, cho nên cũng không có bản lĩnh mà làm ra mưu kế như vậy." Giọng nói của Ninh Vũ Hoa lại càng thoải mái hơn. Mặc dù cô còn đang rất là mất tự nhiên, nhưng Bạch Tuấn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong tâm trạng của cô. Bạch Tuấn nhếch miệng cười. Có lẽ là bởi vì em đã quá quan tâm anh, cho nên mới có thể dễ dàng bị cô ta bắt được chỗ yếu như vậy. Quan tâm anh ư? Anh ít mà nằm mộng đi. Một vệt đỏ tươi leo lên gương mặt của cô, cô đưa gương mặt ra, đều đặt ở trước ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực của anh. Người đàn ông này là thật sự thuộc về cô sao? Anh thật sự lại yêu thích cô như vậy sao? Thì ra đoạn đường tình cảm này không phải là cô đang đơn độc mà là có anh tham dự. Loại cảm giác này thật giống như là đang bay lên trời vậy, cô cần một chút thời gian để mà tiêu hóa. Bạch Tuấn dịu dàng nhìn cô, cầm lấy chiếc nhẫn đính hôn này lên rồi lẳng lặng lẽ đeo lên ngón tay áp út tay trái của cô. Chỉ cô phát hiện các thường thì chiếc nhẫn đã đeo sâu vào trên ngón tay của cô. Em còn chưa chấp nhận anh. Tại sao anh có thể tùy tiện đeo lên nói như vậy chứ? Mặc dù ngoài miệng bày tỏ sự kháng nghị, nhưng cô lại phát hiện thiết kế của chiếc nhẫn này thực sự là vô hợp với ngón tay của cô. Có thích không? Bạch Tuấn chỉ xuống chiếc nhẫn lại vừa chỉ chỉ bản thân, cái tên bại hoại này càng thêm tự kỷ rồi. Vuẫn Dĩ Ninh Vũ Hoa định nghiêm túc lắc đầu, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt vừa mong đợi lại còn có một chút nghịch ngợm cùng ngạo mạn của anh, lại nhịn không được mà bật miệng nói. Tôi đeo rồi là thích, còn không được hay sao?" Bên môi Cố lướt qua một luống má đồng tiền thỏa mãn, mà trong ánh mắt chớp động phừng sáng hạnh phúc. "Chỉ là thích thôi không sao." Gương mặt tuấn tú của Bạch Tuấn lại dần dần mở rộng trước mặt cô, hơi thở ấm áp phất qua gương mặt cô, sượt qua chóp môi của cô. Anh cúi đầu xuống, bờ môi mềm mại lại kiêu gợi, dừng lại ở má lúm đồng tiền nơi khóe miệng của cô. Ninh Vũ Hoan đưa tay ra, rất tự nhiên móc vào cổ anh côm rất là tự nhiên nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm như là biển của anh. Em yêu anh, Bạch Tuấn à. Ở bên trong lời tỏ tình dâm như thở dài của cô, đôi môi của Bạch Tuấn đã cắn nuốt bờ môi cái thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net